Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mới giật mình bởi cổng chỉ khép hờ chứ không khóa cả cửa nhà trong cũng vậy anh vừa đầy cửa thì cửa đã mở toan ra có hai người ngồi ở ghế xa mà vừa nhìn thấy vọng đã vô cùng ngạc nhiên má bà muôn đang ngồi yên ngắm nhìn người trước mặt mà người đó chính là người phụ nữ ăn mày lúc nãy kì má con đi tìm má sao má không đi xe taxi Mày lại về đây. Bà muôn chỉ về phía người khách. Tao đi tìm người này đây. Sao mày không chào người ơn của mày đi, cái thằng bất hiếu kìa. Vọng ngơ ngác. Kìa má, sao lại? Bà muôn chợt ra dấu. Giao con cho nó đi. Người phụ nữ ăn mày chẳng nói chẳng rằng, thật nhanh tay, chuyển đứa bé đang bế trên tay cho Vọng. Bà ta vừa đưa sang, đã buông ngay tay ra. Mà nếu Vọng không đỡ lấy kịp Thì đứa trẻ sẽ rơi xuống đất Bắt buộc phải nhận Vọng bí gọn đứa nhỏ trong lòng Vừa lúc bà muôn nói Con cái thì mày đem bỏ rơi Người ta nuôi nấng rùm chứ nếu không ấy thì quả tha hổ xé mất rồi Sao còn đực mặt ra đó Không cảm ơn người ta đi Trong lúc Vọng còn bối rối Thì người phụ nữ ăn xin đứng lên Vừa bước ra cửa vừa lầm bẩm Gieo gì sẽ gặt nấy thôi Khi chị ta ra khỏi cửa rồi Vọng mới lúng túng hỏi mẹ Má Tại sao chị ta bỏ con ở đây Bà muôn lạnh lùng nói Nó giao con lại cho mày đó Vọng hốt hoảng Con gì Thì đứa con còn trong bụng mẹ Mới 7 tháng tuổi Mày đã bỏ mẹ con nó Lại còn hỏi Kìa má Bây giờ Vọng mới nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ trên tay mình Anh giật mình Bởi đứa bé có nét giống anh Như khuôn đúc Nhất là đôi lông mày rộng Và gần giao nhau ở trán Con, con gì của con Bà Muôn quay mặt đi chỗ khác Giọng bà trùng xuống Của con Bảo Ngọc đó Câu nói ngắn của bà Đủ làm cho vọng thất thần Xuyết nữa anh đã để rơi đứa bé khỏi tay Má nói gì vậy Bà Muôn phải la to lên Coi chừng nó rơi kìa Vọng đờ người ra miệng làm nhạc Bảo Ngọc Tại sao lại là Bảo Ngọc Trời đất ơi Anh ta lào đảo suýt té ngang qua ghế Và bà muôn phải đỡ ngay lấy đứa bé Gieo gì gặt nấy Họ đã nói vậy mà Hai mẹ con lặng im Không khí nặng nề Vừa lúc ấy đứa bé cất tiếng khóc ré lên Khi Hằng từ trong bệnh viện bước ra thì gặp ngay chiếc xích lô vừa tới. Cô không định đi xích lô bởi đang vội. Nhưng người đạp xe không nói không rằng đã hạ ngay càng xe xuống như một cử chỉ mời đi xe. Không đành từ chối được nên Hằng bước lên và rụt ngay. Đi nhanh lên! Hằng đang rất sốt ruột. Chẳng biết mẹ mình về nhà rồi có trở bệnh gì nữa không đây? Bởi vì bác sĩ điều trị khi gặp Hằng trước lúc ra về đã dè rạt nói. Bà cụ tuy tỉnh táo lại Nhưng mà mạch ấy, bất thường lắm đấy Có lúc huyết áp tăng lên 180-190 Có lúc lại tuột xuống dưới 100 Tôi chưa thấy ai như vậy mà còn tỉnh táo cả Cô nên theo dõi sát sức khỏe bà cụ nghe Biết vọng là người vô tâm Nhất là từ khi chuyện hôn nhân của anh đổ vỡ Khiến vọng đôi khi như người cõi trên Chuyện vọng chuyển ra ở riêng cũng là một vấn đề Hình như giữa vọng và mẹ Có gì đó lấn cấn nhau Mài nghĩ ngợi lúc nhìn lên hàng giật mình Ủa đi đâu vậy Lúc ấy thì xe đang hướng về con đường ngoại ô Người đạp xe lên tiếng ngay Hồi nãy cô không nói là đi đâu Nên tôi tưởng hướng này Hằng càng ngạc nhiên hơn Chị là phụ nữ sao Người đạp xe cười nói Chị tức là phụ nữ rồi đó Nhưng mà ý tôi muốn hỏi Sao đàn bà mà đạp xích lô vậy Đàn bà cũng phải ăn như đàn ông Nên cái gì đàn ông làm được Thì đàn bà cũng làm được chứ Hằng lào bảo Phải biết vậy thì hồi nãy Là cô hối tiếc Đã đi xe do đàn bà đạp có phải không Vậy cô có cần xuống đi xe khác không ạ? Hằng bực bội Chị nói nhiều quá Quay lại đi về khu xã Tây đi Xích lô rẽ tay trái Nhưng lại bất ngờ tấp vào lề đường Rồi phóng thẳng ngay với một cổng nhà lớn đang mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net